Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thẳng vào trong giấc ngủ của cô Rồi những băn khoăn Những suy nghĩ cứ tiếp diễn lên hồi Như muốn phá tung bộ não của cô Đã không ít đêm Cô phải thức trắng Vì những niềm đau của quá khứ ấy Cứ giày bỏ mình Một cách tàn độc Kiểu Vi chỉ còn biết Chờ mình chân tiếng thở dài Cùng với âm hưởng nhớ nhung người cũ Lại băng vào biển tưởng về một tương lai êm đềm đã tan vỡ với cô từ rất lâu rồi. Vậy mà có lúc cô cứ ngỡ rằng mọi chuyện như vừa xảy ra mới hôm qua. Những vết ức đang dầnùa về trong lòng, rồi cô cảm nhận được có tiếng của ai đó đang khóc đang cười. Đúng là tiếng người kêu vì bất dậy trong giây phút ngỡ ngàng. Cô đang cố định dạng lại tư tưởng của mình. Và cô nhận ra rằng Đó không phải là âm điệu của quá khứ Mà đó chính là âm điệu của hiện tại Kiểu vi giật mình Như người vật tình cơn mỏng mị Miệng của lầm nhầm Ai? Có ai đó đang ở ngoài kia? Đúng vậy Trong màn đêm khuya khoát Đang văng vẳng tiếng ai Như đang khóc đang cười Điều kỳ lạ là Những âm thanh đó như đang được vọng về từ một nơi nào đó rất xa xăm. Không tẻ cưỡng nổi sự tò mò, kiểu vi vội vã ra khỏi lèo, khi mà mọi người vẫn còn đang xe giấc ngủ. bên ngoài, bóng trăng vàng vọt, hòa quen với khói nước điều hiu, đang lan tỏa khắp mặt hồ, mênh mông không gợn sóng. Tiếng ai lẫn trong tiếng gió, như càng lúc càng vọng lại gió hơn. Kiểu Vy có thể cảm nhận được cái hơi lành của những âm điệu đó. Nó như đang xuyên thẳng và trong tận xương tủy của cô. Kiểu Vy cố cưỡng lại mà không thể được. Giọng như những tiếng khóc than ai oán đó có một sức mê hoặc vô hình, làm những sự yếu kỳ của cô cứ trối dậy mà quên đi cả sự sợ hãi. rồi những bước chân của Vy có trở nên đờ đẫn thì cô vẫn cố gắng, giữ cho đầu óc của mình được tỉnh táo ở mức cao nhất lạ thật không lẽ đó lại là cái thứ tiếng mà không hề có giới hạn kia ư kiểu vi vừa giật dòng suy nghĩ thì cô chật sững sờ vì một cảnh tượng đang hiện ra ngay trước mắt mình giữa anh trăng vàng vọt ẩn hiện sau gốc cây rêu phong cổ thủ đang có một người thiếu nữ với máy tóc dài chấm gót toàn thân của ấy Mặc một bộ quần áo màu đỏ thắm Cô ta đang chạy huyền chuyển như một cơn gió. Dưới màn đêm sương khuya rơi đập. Bóng người đó vừa vượt qua tầm mắt của Vi. Thì bất chợt lại có một chiếc bóng khác. Đang chạy đuổi theo sau. Với dáng người hư hao tiểu tùy. Cùng với những tiếng kêu đau đớn xót xa đầy ái oán. Kiểu Vi chật bà Hoàng chết lặng. Vì cô vừa nhận ra Chiếc bóng đó Chính là Hoàng Khải Khương Như một người đang bị chôn chân Trong vùng buồn lầy Kiểu vì có cảm giác như con tim mình Đang bị tan ra thành muôn ngàn mảnh Rồi rơi vỡ đầy Trong cõi sầu đau mê muội Miệng chứa khẽ run run Cô lập nhầm Khải Khương Đúng đúng là anh rồi không Không thể nào Khải Khương đâu có còn tồn tại nữa Đó chỉ là ảo giác Chỉ là ảo giác Tiểu Vy Đang tự phản bác về những hình ảnh Đang hỗn loạn trước mắt mình Trong lòng cô lúc này Lại đang mâu thuẫn tổn độ Cô gần bước đuổi theo bóng ảnh Như lại không thể nào đuổi kịp Cô quỳ xuống đất Rồi gào thét lên như một người mất trí Miệng cô đang cười Nụ cười nhạt thách bởi cuộc đời chứa chiêu đang hòa với những dòng nước mắt mang đầy khổ hạnh đau thương. Kiều Vi, Kiều Vi, cậu làm sao mày? là tiếng của lương đạo. Kiều Vi vội quay lại, trong ánh mắt nhạt nhòa, thì cô thấy bóng lương đạo đang lờ mờ chảy đến. Vi mệt mỏi đứng dậy, rồi chơi với ôm chặt đáy lương đạo khóc tan đau khổ. Cô không cần biết cảnh tượng mà mình đã nhìn thấy là hư hay thực Nhưng cô đã không thể cầm lòng được, khi nhìn thấy bóng hình mà mình ngày đêm ấp ủ lại trở nên héo mòn và tàn tạ như vậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net